các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. vô cùng vui vẻ cả nhà trương tiên sinh ai cũng nhiệt tình trương thái thái lại càng cho rằng bọn họ thật sự có quan hệ vợ chồng cho dù lương nhật du giải thích như thế nào thì cũng là vô dụng bọn họ chuẩn bị một căn phòng khách cả niệm cũng thay đổi mới màu phấn hồng lại còn gọi thêm cả một đôi gối uyên ương cùng với hai chữ song hỉ lương nhật du vừa mau phan hong lai con goi them ca mot đoi goi uyen uong cung voi hai chu song hi luong liền du vua nhin xong thì liền phát ngốc cái này chỉ có tân hôn mới dùng mà thôi Nhưng cô cùng với mặt Kỳ mại Khải mới là không phải. Đây là đồ mới mua, vốn là dùng cho con của tôi. Nhưng hai cái người dùng trước cũng không sao đâu. Trường thái thái à Chỉ cần loại bình thường là được rồi ạ. Ài nha, không sao, không sao. Như vậy mới nhiều không khí vui mừng. Để may mắn, để may mắn thôi mà. Cô còn có thể cự tuyệt được sao? Lường Nhược Du sợ hãi, lại ngựa ngùng cự tuyệt người khác thật là không tốt. Cho nên cả hai lai nguong ngung như vậy bị đưa vào động phòng. Trời ạ! Có ai lại đi ngủ cùng với chồng trước không? Nhưng lại bảo trì chấn định được chứ? Lương Nhật Sô ở phòng tắm đợi đã rất lâu. Cuối cùng mới lấy cô hết dũng khí đi ra. Chồng trước ngồi ở giữa giường. Dựa vào tủ đầu giường nhìn tài liệu trong tay. Hắn mặc nội y. Bắt tay lợi ra lực lưỡng. Thật là muốn. Nữ nhân vì hắn mà chảy nước miếng. Ít nhất không có lã người trên. Cô cứ như vậy an ủi chính mình. Muốn ngồi sao? Hắn cất tiếng hỏi. À ừ, có một chút mệt mỏi. Cô lắp ba lắp bắp nói rồi rón ra sáng sén thật là cẩn thận nằm lên trên giường đưa lưng về phía hắn nằm xuống lúc này ngủ chính là an toàn nhất Kỳ mại khải bảo tư liệu xuống mỉm cười nhìn mái tóc của nhược du buông ra ở trên cối Không tâm sự sao? Cô lắc đầu có cái gì vui đâu cơ chứ? Không được tôi mệt mỏi quá rồi Vậy thì ngủ đi Kỳ mại khải cười cười đem văn kiện cất đi rồi xuống giường tắt đèn chỉ để lại ngọn đèn ngủ Sau đó hắn trở lại trên giường Thuận tay chụp tới, đem ôm Nhật dù vào trong lòng mình. Cô đưa lưng về phía hắn, toàn thân cơ ngất như tượng, sừng suốt vài giây rồi sau đó bắt đầu dãy rùa. bưng ra? Không. Anh muốn làm cái gì hả? Lưng Nhật Sư dãy rùa thực là không có lực, giọng điệu cũng không đủ kiên định. Kỳ thật, cô có thể một cước đem hắn đạp xuống dưới giường, nhưng như thế nào cũng là không được. Hai chúng ta tâm sự. Hắn thực là kinh ngạc, không ngờ mình lại có thể cống chế được. Ngày hôm sau, địa chủ từ Hồng Kông đã quay trở lại. Hắn mang theo luật sư, tràn đầy sự tự tin mà chuẩn bị đến giải ước. Không nghĩ tới đối phương luật sư vừa nhìn thấy luật sư, thay mặt cho Trương Tiên Sinh thì liền tái mặt đi. Kỳ mại khải ước. Địa chủ và luật sư đương nhiên biết rõ về kỳ luật sư nổi tiếng, giới tư pháp. Hiệp thương còn chưa có bắt đầu, quản tòa đã không có dũng khí đấu võ. Địa chủ và luật sư đã nhanh chóng muốn giải hòa, nếu không địa chủ sẽ bị tổn thất càng nhiều hơn Cuối cùng song phương đặt được hiệp nghị. Địa chủ không cam lòng mà đồng ý. Nguyên bản nghĩ rằng thời dịp giá đất đang tăng cao mà muốn bán quách mảnh đất này cho sương xí nghiệp nào đó. Nào biết nở đường lại nhảy ra một tình Giảo kim là kỳ mại khải chứ. Cá biệt trở ra nhiệt tình. Hai người khởi hành quay về Đài Bắc. Buổi chiều chủ nhật người lên Đài Bắc rất đông. Chiếc xe đi trên đường cao tốc có một chút chậm chạp với tốc độ xe thong thả. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Em có thể hôn anh để mà báo đắp. Khi mại khai chi chi vào má mình nói. Lương Nhược Du thường cho hắn một cái lườm cháy mắt. Tối ngày hôm qua hờn rỗi vẫn còn chưa tiêu. Trong lòng vẫn có thật nhiều nghi vấn. Đột nhiên di động vang lên. tay ngày của hắn đã cho vào trong hành lý. Mà hiện tại bởi vì lái xe an toàn. Hắn đưa điện thoại di động mở to. Hello Mikan." Khan. Âm thanh ngọt ngào của Hạ Lân từ trong điện thoại truyền ra. Em nghe nói trình luật sư. Nói rằng anh bỗng nhiên đi thanh hóa sao Nhưng thế nào lại đột nhiên chạy tới chương hóa như vậy chứ Cô ta là trợ lý của hắn Đương nhiên biết rõ lịch trình công tác của hắn Kỳ Mãi Khải nhìn sang Nhật Du bên cạnh Cô càng người hướng bên cửa xe Cũng không nhìn hắn một cái nào Biểu tình nghiêm túc Hạ Lâm à Tôi đang lái xe cho tôi trở lại bàn bạc đi Hạ Lâm cũng không biết bên cạnh hắn còn có người khác Trình luật sư chỉ nói chương hóa có vụ án gì đó Còn về phần án gì đó là án gì Có người đi cùng hay không thì trình luật sư đều chưa nói tới. Em mới là không cần nha. Chỉ cần tới Đài Bắc anh sẽ quên em mất. Ở trong lòng sẽ chẳng có em đâu. Hạ lầm nói giọng điều án hận vô cùng quen thuộc. Anh chẳng quan tâm gì giới gia đình ta. Trong lòng chỉ nghĩ đến cái giấy phép luật sư kia. Ngữ khí kia. Nén giận như nàng 6 năm trước. Lương nhược Du rung mình một cái. Hai tay ôm lấy chính mình. Phản ứng của nhược Du khiến cho kìm mại khải nhân mi lại chờ tôi trở về rồi nói sau tôi đang lái xe hạ lên mà mikana anh có thích em không anh có thể thích tiểu vũ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net